Từ lúc hắn vòng trở lại, đến lúc này chân chính ra tay, cũng giống như rút tơ bấc kén, đã từng tầng tầng đánh rất lực lượng của đối thủ từ từ đến một điểm thấp nhất, đúng vào thời điểm đó nhậm kiệt ra tay. Chấn Thiên ấn. Ầm. Lúc này thân hình nhậm kiệt tụ thế đạt tới đỉnh phong nhất, cũng là khoảnh khắc đối phương suy yếu nhất, tay phải cầm chủ kỳ cựu cựu âm dương chấn thần kỳ đâm tới, người chưa tới, tay trái ngưng tụ Ấn quyết, chấn thiên ấn đánh thẳng xuống. Đồng dạng đều là chấn thiên ấn, mà lúc này nhậm kiệt có thể một tay ngưng tụ ân quyết Nhưng bằng vào tiên hồn lực của hắn hiện tại, bằng vào hiểu biết cùng lực lượng của hắn đối với chấn thiên ấn, uy thế của chấn thiên ấn lúc này cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với trước. Trong tiếng nổ ầm ầm đánh xuống, kết hợp với mặt trời nóng rực, uy lực phong cấm không gian, kết hợp với oai lực vô số đại trận của cựu cựu âm dương chấn thần kỳ đây là lăng thiên nhất kích cường đại nhất của Nhậm Kiệt từ trước tới nay trấn xuống. Bùng bùng bùng. A giờ khắc này Vũ Tiêu giống như con kiến bò trên chảo nóng, trong lòng đầy hoảng sợ, e ngại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 thế nào rất tương tự với hình ảnh hấp thu cả cựu dương vùng cấm của người thủ hạ ghi chép cầm về hơn nữa lực lượng trước tiên làm mình bị thương phong tỏa không gian cũng như hơi nóng mặt trời hạch tâm kia chương 717, tiên giới chấm đến đây cho đến giờ phút này vũ tiêu mới dường như suy nghĩ minh bạch điều gì chỉ tiếc hết thề đều đã xong rồi mà ngay lúc thân thể hắn bị đâm xuyên tiên hồn tán loạn chấn thiên ấn trận pháp mặt trời kia hắn đều khó có thể cản lại ầm một tiếng nổ vang thân thể hắn trong nháy mắt vỡ vụn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 Niu Lão Nhị lần đầu tiên chứng kiến trận chiến đầy phong cách của Nhậm Kiệt như vậy đều hoàn toàn ngẩn người tại đó. Bọn họ có cảm giác như dòng suy nghĩ đều đã ngừng lại, đều chết lặng. Còn bà nó, xem như Nhị Gia mở mang kiến thức, tiểu tử này luôn có thể hù dọa Nhị Gia, không trách được đại ca đều hợp tác cùng hắn. Niu Lão Nhị sờ sừng châu, không biết nên làm thế nào biểu đạt rung động trong nội tâm mình. Đông Dạng còn có Tặc Đạo Nhân, Tặc Đạo Nhân rất hiếm khi xuất hiện, dưới tình huống không muốn cướp bóc, không muốn trộm các thứ, không ngừng xoa xoa tay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 trong quá trình chạy đi lâu dài như vậy, không ngừng sửa đổi biến hóa trận pháp, gian luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, tăng lên tốc độ của mình, tăng lên tu vi của mình, cũng đều là một phần công việc trong lúc nhậm kiệt nhanh chóng phi hành. đây là đang chạy đi, đồng thời đối với nhậm kiệt mà nói, cũng là một lần tu luyện đặc biệt khác trong hành trình. mà tặc đạo nhân rất nhanh thì phát hiện, trước hắn kiến thức qua, chẳng qua là một phần, giật mình còn đang chờ tiếp diễn, nhưng hết thể dường như đều không ngăn cản được nhậm kiệt dùng tốc độ cao nhất chạy đi cứu cha trở về cùng nỗi nhớ nhà của hắn trong đại thế giới táng tiên mỗi ngày đều diễn ra các loại hủy diệt chém giết chiến đấu các loại sự kiện đều đang tiến hành mà nhậm kiệt thì đang điên cuồng chạy đi ở trong đại thế giới táng tiên ầm chín cây thần thụ không ngừng ngưng tụ linh khí tản ra hào quang màu xanh biếc giờ khắc này chín cây thần thụ đồng thời vận chuyển lực lượng thúc giục đến cực hạn cả tiểu thế giới đều cùng theo đó rung chuyển mà ở phía dưới cây thần thụ trung tâm nhất kia hoàng đế lúc trước trực tiếp nhảy vượt không gian đến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 Tựa như Đông Hoang Thần Giáo diện tích to lớn, ngay cả ngay cả nhậm kiệt nếu không phải lên đến không gian, mượn cảnh giới thánh nhân luận đạo, cũng khó phát hiện được hình dạng của địa bàn Đông Hoang Thần Giáo. Về phần khu vực Minh Ngọc Hoàng Triều và Thiên Hải Đế Quốc, chẳng qua là nằm giữa khu tam giác do các thế lực hải thần giáo, Đông Hoang Thần Giáo, yêu thần giáo, tàn hồn tạo thành. Lực lượng các đại giáo vô thượng đến nơi này đều ở mức thấp nhất, cho nên cũng dần tạo thành khu giảm sóc giữa các đại giáo vô thượng. Bởi vì vậy.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 bên dưới chém giết rung trời đại đội người ngựa đi qua giống như quân đội trong chiến tranh thế tục chiến giáp thống nhất thú cơi toàn đạt đến linh thú thiên long quân đang diệt trừ tông môn vạn năm hùng mạnh này mặc dù thiên đan tông ngựa đại trận phòng ngự hiện giờ cũng đang co rút dần dần thất thủ ở trên cao vạn trượng chiến đấu pháp thần cảnh cũng dần đến cuối tôn bằng lao tổ tông thiên đan tông người gầy gò mắt long sâu hào quang đan dược màu vàng lóe lên trong bụng đó là tác dụng của thiên đan đang chữa trị thương thế của hắn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 Làm sao cũng không ngờ, chưa qua mấy năm mà hải thần giáo đã bắt đầu ra tay dọn dẹp thế lực xung quanh, ngay cả thiên đàn tông cũng không bỏ qua, thật sự đánh tới đây. Càng làm tôn bằng không thể ngờ tới, ngay từ khi chiến đấu, cục diện đã bị không chế. Chưa được một ngày, vòng ngoài thiên đàn tông bị công phá, 10 pháp thần cảnh bị đánh chết 6 người, ngoài một pháp thần cảnh đang không chế đại trận phía dưới, bên cạnh hắn cũng chỉ còn 3 người. A, đông nhiên tiếng hét vang lên, lại một pháp thần cảnh bị vây trong trận pháp của cận vệ đội bị đánh chết.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 nhưng trong lòng liền mừng thầm, càng như vậy càng tốt, một khi kéo vạn pháp giáo vào, chuyện sẽ dễ làm, mặc kệ thế nào hải thần giáo mới tái lập giáo cũng không thể so sánh được với vạn pháp giáo. Và nhiên, không chờ người vạn pháp giáo ra tay, một mặt khác đông nhiên bùng nổ mười mấy cỗ hơi thở mạnh mẽ mỗi một cái đều vô cùng mạnh mẽ, dẫn đầu chính là Long tử, đằng sau còn mười mấy pháp thần cảnh. Lần này khí thế bùng nổ hoàn toàn, uy thế kinh thiên động địa, nháy mắt như chọc thủng trời.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 Vậy có ngày nào chúng ta lại tìm một cái gia tộc trong giáo các ngươi làm đồng minh? Có phải vậy là sẽ được nhúng tay vào chuyện trong giáo các ngươi? Hải Thần giáo lập giáo là Phụng Tiên Chỉ, các ngươi muốn cãi lại Tiên Chỉ hay sao? Còn nữa, má nó đừng có đứng đó chỉ chỉ trò trò. Một đám như các ngươi, nếu thật chọc giận ta, lát nữa trực tiếp diệt luôn các ngươi. Cổ Tiểu Bảo tuyệt không khách khí, lại không cho bọn họ nói xong, trực tiếp hất hết trở lại. Khí thế của Cổ Tiểu Bảo đã có vài phần giống Nhậm Kiệt, nói chuyện sắc bén không cho bọn họ nói nhiều với lúc này bên phía Nhậm Tinh đã đánh chết kẻ địch toàn thân lóe lên ánh sao cùng cận vệ đội không hề yếu thế khiêu khích những người Vạn Pháp Giáo nghe lời sư phụ ta nói chưa không phục thì đến đây má nó còn chỉ trỏ nói mãi không im dựa vào ngôn ngữ vãn hồi cái thể diện cho má gì tiểu gia đánh các ngươi trước người Vạn Pháp Giáo đều giận đến run hết cả người nhưng nhìn khí thế của Nhậm Tinh cận vệ đội khủng bố vừa mới đánh chết pháp thần cảnh lại có đám người lòng tự huy hiếp đằng sau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 không ngừng chém giết vào đại thế giới này không lâu liền đạt đến cảnh giới kim tiên mà người khác khó sánh bằng, nhưng sau khi đến kim tiên thì khó mà tăng lên được, đó còn là vì hắn đã từng được mấy lần kỳ ngộ. Không còn đứng ở đỉnh cao thế giới này, bởi vậy cũng làm tử vánh gặp rất nhiều lần nguy hiểm. Mỗi khi tử vánh gặp nguy hiểm hay chịu chút ủy khuất gì, tử hiến vương đều tự trách mình, rồi dám vì mang theo tử vánh phi thăng đến đại thế giới táng tiên là đúng hay sai. Thậm chí vì để tử vánh đi vòng xa một chút, chịu một chút ủy khuất Trong lòng hắn cũng không thoải mái. Đi đi thôi, các ngươi đi được rồi. Tử Vánh xua tay với đám yêu thú rên rỉ, nhìn bọn chúng chạy trốn như được đại xá, Tử Vánh đẩy Tử Yến Vương, "Đi thôi, dù sao cũng là ca dẫn muội đi, ca cũng không để ý, muội sợ cái gì, không thôi muội tu luyện ca đi đường là được." Nói lại, chỗ này là vùng cấm, chúng ta rời khỏi đây trước, đi thôi, đi thôi bốn. Bất luận là ở hành tinh ban đầu hay phi thăng đến đại thế giới tăng Tiên, mọi người đều biết Tử Yến Vương làm người phong khoáng rộng rãi. Nhưng người chân chính hiểu hắn sẽ biết, chỉ cần dính đến tử vãnh, cho dù chỉ là một chi tiết nhỏ cũng sẽ ban nở dây chạm đến thần kinh nhạy cảm của vị tử hiến vương này. Mà tử vãnh càng hiểu hơn, tử hiến vương không nói, nàng cũng hiểu được trong lòng tử hiến vương nghĩ gì. Cà ca, ca không sao, chúng ta đi, đi. Hả? Tử hiến vương luôn nghe theo tử vãnh, không ngừng gật đầu, ngay khi hắn muốn bước đi, đột nhiên giật mình nhìn ra xa. Vãnh? Hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng tiến tới.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 Cái gọi là vùng cấm sẽ có lực lượng đặc thụ, Nhậm Kiệt sẽ không bỏ qua. Lâu dần, trên đường hắn đi, đôi lúc khi Nhậm Kiệt hấp thu vùng cấm, hắn cũng sẽ lấy chút chỗ tốt, đôi khi kéo như láo nhị đi cùng. Tuy rằng hắn không cố ý hỏi, nhưng trong vô số lần chiến đấu, hơn nữa Nhậm Kiệt sẽ không ngừng rèn luyện Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần kỳ. hắn cũng biết chuyện trong Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần kỳ có mặt trời, bảy cái khí linh mạnh mẽ. Muốn cược thì ngươi tìm Nhậm Kiệt đi, nhị gia không có hứng thú. Thật là không thú vị gì. Tuy rằng trên đường không ngừng có chuyện, nhưng Tặc đạo nhân cùng Lưu Lão Nhị lúc nào cũng không yên. Tặc đạo nhân luôn muốn tìm chuyện, nhưng rõ ràng Lưu Lão Nhị không phối hợp với hắn. Cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu. Đông Nhiên Nhậm Kiệt lên tiếng. Hả, chiến đấu. Vừa nghe vậy, Tặc đạo nhân sừng sốt. Vùng cấm âm độc không giống những cấm khu khác, không có ai vào đây, bởi vì nó rất đặc thù. Bây giờ Nhậm Kiệt đã xâm nhập sâu vào trong, sao Đông Nhiên lại nói là chiến đấu? Hả, Lưu Lão Nhị vừa nghe liền tỉnh táo. Mắt Châu Trừng tặc đạo nhân, ý là bảo hắn chờ đó, vừa rồi không phải nói trong này sẽ không có chiến đấu gì hay sao? Tuy rằng 3 năm qua tặc đạo nhân dẫn đường đều nói rất đúng, nhưng so với tặc đạo nhân, Nưu lão nhị càng tin tưởng nhậm kiện, nếu hắn đã nhắc nhở, vậy A Hoành, ai dám phá hỏng chuyện tốt của buồn hồn vương? Đột nhiên ở khu trung tâm vùng cấm âm độc truyền ra tiếng giống rung trời, khí tức âm độc trăm vạn giâm lập tức ngưng tụ, tạo thành một hình người. Hồn vương 4. Hồn vương 4. A Cửu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 Lúc đó giấy lên con sóng khủng bố, vô số người chết đi, ngay cả đại la kim tiên cũng bị chết, lực tiên hồn dung nhập lực lượng âm độc, có một không hai, được gọi là cựu độc hồn vương. Sau đó bị năm đại tiên vương truy xét mới mai danh nhận tích, thì ra hắn trốn bên trong vùng cấm này, chạy mau bốn. Tặc đạo nhân vừa nghe tiếng nói kia tự xưng hồn vương, lại nhìn thấy lực lượng âm độc trăm vạn giảm ngưng tụ, lập tức nhớ tới chuyện vạn năm trước, liền sợ đến mẻ dự. Chết rồi, không phải hắn trốn trong này mà là lực lượng âm độc lan tỏa trăm vạn dặm đều là một phần thân thể hắn. Nhậm Kiệt cũng không động đậy, lập tức dừng lại, khoát tay, chủ kỳ thu nhỏ, vào trong tay Nhậm Kiệt. Chương 720, sinh tử đấu. Nhậm Kiệt bình tĩnh đứng đó, nhưng trong tiểu thế giới lại không bình tĩnh. Sau khi cựu độc hồn vương xuất hiện, lực lượng âm độc bị hấp thu cũng dần bị kéo đi, ngay cả đã đi vào tiểu thế giới, cũng bắt đầu ngưng tụ, dần hình thành ý thức. Tựa như bản thể cựu độc hồn vương ở bên ngoài, phân thân đi vào tiểu thế giới của Nhậm Kiệt.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 hấp thu được lực lượng của hắn, lực lượng âm độc đối với người khác sẽ tổn thương rất lớn, không ai dám ba nờ dê. Nhậm Kiệt lại tiện tay lợi dụng, tựa như lấy vật liệu có độc bị vứt đi, phân rã tách ra biến thành bảo vật. Mà mới một hồi vừa rồi, Nhậm Kiệt đã phân ra thân thể, lực lượng của cờ hờ nờ biến thành bảo vật, khiến thân thể của hắn vào trong tiểu thế giới của Nhậm Kiệt bị tổn hại nghiêm trọng, làm hắn sợ đến vội dùng phương thức đặc thù đánh thức cựu độc hồn vương bao phủ trăm vạn dặm nơi này tu luyện vạn năm, nương tụ phát ra tiếng giống giận.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 Hắn hoàn toàn không ngờ một cái cấm địa như thế lại do là cựu độc hồn vương hóa thành. Lần này gây ra hỏa lớn, chọc phải tổ ong lớn hơn rồi. Hắn có thể nghĩ ra cách là lợi dụng tốc độ của Nhậm Kiệt mau mau chạy trốn, có lẽ còn được đường sống. Không còn kịp nữa. Nhậm Kiệt vừa nói, lập tức thúc đẩy cảnh giới thánh nhân luận đạo. Tuy rằng 3 năm qua hắn tiến bộ rất nhiều, còn lập tức chia đôi hồn thể đặc thù của cựu độc hồn vương, vây khốn một cái phân thân trong tiểu thế giới, nhưng Nhậm Kiệt vẫn cảm nhận được cựu độc hồn vương đáng sợ.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 Hồ Long, tăng mạnh hai tên này. Trong ba năm chạy đi, cộng thêm chém giết trước đó, trên đường thu được không ít thứ, để dành rất nhiều. Lúc này Nhậm Kiệt không chút giữ lại đem ra thúc đẩy Thánh Nhân luận đạo, nháy mắt làm lực tiên hồn tăng vọt. Vô ảnh, Ở đối diện, Cựu Độc Hồn Vương ngưng tụ thân thể song liền trực tiếp đánh tới. Tựa như con gió âm độc khủng bố thổi qua, nơi đi qua, thần hồn hay tiên hồn đều bị tổn thương rất lớn. Dương Quang phổ chiếu, phong cấm, ngưng trận. Hồn lực âm độc tỏa ra bao phủ trăm vạn dặm cấm địa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 bởi vì hắn biết dựa vào phong cấm ấn hiện tại còn không thể phong ấn của cựu độc hồn vương, dứt khoát phong ấn bản thân, coi như một cách phòng ngự. đồng thời cựu cựu âm dương chấn thần kỳ vận chuyển đại trận, bên ngoài thi triển các thủ đoạn ngăn cản, nhậm kiệt cũng không ngừng thúc đẩy mặt trời chia ra một phần lực lượng, bảy con rồng khí linh hành động, áp chế phân thân trong tiểu thế giới. tình hình chiến đấu trong tiểu thế giới cũng rất thảm thiết, núi sông vỡ nát, sông ngòi khô cạn, hồn lực âm độc quét qua liền thảm không nỡ nhìn, không còn một ngọn cỏ. đã nói ngươi đừng sung động như vậy.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 Nhưng nếu có thể trở thành nơi tăng tiên, cũng không phải ngẫu nhiên, chúng ta đi mò. từ Hiến Vương vừa chú ý tình hình chiến đấu phía trước, khoát tay kéo tử hành bay đi xa. Tình huống hiện tại đã vượt khỏi năng lực của hắn, công kích vừa nãy, người kia ngăn cản được, như vậy sẽ tạo hành đại chiến kinh thiên trốn đi trước thì hơn. Vânh! Vânh! Đúng như tử Hiến Vương nghĩ, tuy rằng cựu độc hồn vương chiến đấu đặc thủ, dùng công kích độc hồn, nhưng quá mạnh mẽ, thả ra một chút ý lực, va chạm với trận pháp, phong cấm ấn của nhậm kiệt Tạo thành tạo thành dư sóng đã làm xung quanh bị đả kích hủy diệt, bùn hồn vương tiêu tốn vạn năm, lại bị ngươi phá hủy, chết. Còn dám chia cắt hồn thể của bùn hồn vương bốn, chết, chết. Cựu độc hồn vương phát ra tiếng giống thảm thiết, chấn nhiếp hồn phách. Phụt! Ngay cả Tử Ánh đã là thiên tiên, hơn nữa cách xa vạn dặm còn không ngừng bay đi xa, âm thanh này cũng làm nàng hổm máu, tiên hồn bị thương nặng. Hà, oánh oánh. Tử Hiến Vương còn đỡ, chỉ hư nặng một tiếng liền nhanh chóng điều tức khôi phục.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 Nhưng bây giờ đối phương phát ra âm thanh trực tiếp tổn thương tới tiên hồn, làm cho tử hiến vương muốn phòng ngự, liều mạng để mình bị thương chống đỡ cho tử hành cũng không kịp, cũng không có cách nào. Cho nên lúc này tử hiến vương chỉ có thể dốc sức thúc đẩy lực lượng, mau chạy thật xa, tranh thủ không bị chiến đấu của bọn họ liên lụy. Cách xa mấy vạn dặm còn thế, nhậm kiệt trực tiếp bị âm độc đánh vào cũng không chịu nổi. Cũng may cấp tốc vận chuyển trận pháp ra ngoài, hơn nữa bản thân có phong cầm ấn, đỡ được 90%, ngay cả như thế 10% cuối cùng cũng truyền vào được. Lực tiên hồn của Nhậm Kiệt run lên, cũng may hắn đang không tiếc mọi giá thúc đẩy cảnh giới Thánh Nhân luận đạo, hiện tại lâm thời đạt tới Kim Tiên đỉnh phong, cho nên chỉ rung động một chút. Hự, Phụt! mà nó lại cái trò khốn này, nếu là bản thể của Nhị Gia, dậm chân một cái là làm chết hắn. Ngưu Lão Nhị cũng bị liên lụy phun máu, tổn thương không nhỏ, khó chịu la hét. Vê phần Tặc đạo nhân trực tiếp mắt mũi miệng chảy máu, trận mắt ngất đi. Lúc này. Cựu độc hồn vương chân chính điên cuồng công kích mới bắt đầu, mặc kệ là bên ngoài hay phân thân bên trong tiểu thế giới, đều trở nên nổi điên. Đúng như hắn gào thét, lúc trước hắn hấp thu vô số lực lượng, tàn sát vô số tồn tại hùng mạnh, cuối cùng dùng phương thức này hóa thân làm vùng cấm âm độc vạn giảm, mai danh nhận tích trốn trong này. Trải qua vạn năm lắng đọng tu luyện, âm thầm cắn nuốt rất nhiều tồn tại mạnh mẽ, đã không xa trình độ Nam đại tiên vương. Chỉ cần hắn đạt đến trình độ như Nam đại tiên vương, hắn có lòng tin giết được bọn họ, thống trị toàn bộ đại thế giới tăng thiên. Kết quả đột nhiên xuất hiện tình huống này, cựu độc hồn vương trở nên điên cuồng. Dưới loại điên cuồng này, Nhậm Kiệt cũng gặp phải nguy cơ chưa từng có. Lúc này trong ngoài Nhậm Kiệt đều gặp công kích dữ dội nhất, hắn thi triển toàn bộ chiêu thức, ngay cả liều mạng thúc đẩy thánh nhân luận đạo tăng lên tới kim tiên đỉnh phong, bị cựu độc hồn vương điên cuồng công kích cũng không có mấy tắc dụng. Đông vực, đi qua đây sẽ là Đông vực, đi xuyên đại thế giới, 3 năm bế quan sinh tử, 3 năm chạy đi, đã trải qua đủ thứ đến hôm nay, lại gặp nguy hiểm chưa từng có.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 Tên này đã ngất rồi. Hơn nữa hắn thế này, căn bản không giúp gì được trong chiến đấu cấp bậc thế kia. Thế này đi, ngươi thả nhị ra ra ngoài, nhị ra giúp ngươi cản một chút, sau đó các ngươi mau chạy trốn. Hự. Hành động của Nhậm Kiệt làm Như lão nhị đang không ngừng bị thương, cũng không thể hiểu được. Thầm nghĩ Nhậm Kiệt đúng là rối loạn trận tuyến, bị đánh cho choáng váng, lúc này ngay cả Kim Tiên đỉnh phong đến đây cũng không có cách nào, hắn lại bảo tặc đạo nhân hỗ trợ. Tiên kia ngoài nhiều chuyện ra,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 Sật. Chiến đấu bên ngoài biến động dữ dội, lực tiên hồn của Nhậm Kiệt lại bị thương, phun máu. Cựu cửu âm dương chấn thần kỳ vận chuyển tới cực hạn, cả người Nhậm Kiệt nổi đầy ngân xanh, thấy rõ mạch máu, lực lượng điên cuồng lưu chuyển trong người. Dù lúc này pháp lực, thân thể của hắn gấp mấy trăm lần pháp thần cảnh đỉnh phong, khủng bố hùng hậu hơn cả thiên tiên đỉnh phong, nhưng lúc này lại có vẻ yếu ớt, không đủ dùng. Nghe lời Ngưu Láo Nhị càng không nói, bởi vì hắn vừa nói thế, tặc đạo nhân càng không thể nào có phản ứng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 Đối phó tiên giới cùng duy nhất chân thành chấn áp đám người tể thiên. Cho nên trên đường nhìn nhậm kiệt như lô mạng nở nz thẳng tiến thẳng, thật ra là chỉ tiến không lùi, không sợ mọi thứ. Dù lúc này bất ngờ gặp phải cựu độc hồn vương từng bị 5 đại tiên vương đuổi giết vạn năm trước, nhậm kiệt cũng không sợ hãi, hối hận. Chiến! Chiến! Chiến! Chiến! Chiến đấu không sợ hãi, lợi dụng hết mọi tài nguyên, cuối cùng không tiếc mọi gia, nhậm kiệt không phải không chuẩn bị phương pháp hộ mệnh, nhưng còn chưa đến lúc đó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 Trong ba năm chạy đi hắn nói chuyện với Ngư lão Nhị, cũng vô tình lộ ra một chút. Lúc này Nhậm Kiệt chính là muốn kẻ này bỏ máu ra, góp chút sức. Nhậm gia chủ ngài nhất định hiểu lầm rồi, ta có chút đồ, nhưng làm sao so sánh được với cựu cựu âm dương chấn thần kỳ của ngài. Đối mặt với cựu độc hồn vương, ngay cả tiên khí thượng phẩm cũng vô dụng, thuống gì những thứ của ta càng bốn. Vụ. Nhậm Kiệt không nói tiếp nữa, trực tiếp vung tay, nháy mắt cuốn tặc đạo nhân ra ngoài. Lúc này đã bay ra ngoài trận pháp Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ hình thành, ở trong đã thế, vừa đi ra liền bị tiếng rít tổn thương tiên hồn, cùng với lực âm độc công kích lập tức tới gần thân thể. Thân thể Tặc Đạo nhân chấn động, sau đó đạo bào rách dưới của hắn toát ra hào quang, ngay cả tiếng rít cùng cơn gió độc âm hồn cũng bị ngăn cản. Đừng, đừng, có gì cũng từ từ. Có điều Tặc Đạo nhân biết đây chỉ là nhất thời, nếu quả thật để hắn đối mặt Cửu Độc Hồn Vương mà cả Đại La Kim Tiên cũng phải đau đầu, vậy hắn chỉ có đường chết bây giờ còn ở trong phong cầm ấn còn trong cựu cửu âm dương chấn thần kỳ nhậm kiệt nắm giữ cựu cửu âm dương chấn thần kỳ mạnh mẽ biến hóa khủng bố hắn ở chung ba năm đã thấy vô số lần hắn hiểu rõ ràng lại nghĩ tới nhậm kiệt nói cũng đúng nếu nhậm kiệt thật chết không có cựu cửu âm dương chấn thần kỳ bùng nổ vượt qua tiên khí thượng phẩm không có ngăn cách thân thể cựu độc hồn vương dù hắn có cách hộ mệnh cũng không có cơ hội lớn nói cái dám muốn chết muốn sống nhậm kiệt không có thời gian nói nhảm với hắn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 Hào quang đạo bảo trên người Tặc đạo nhân bị cựu độc hồn vương công kích dữ dội đang dần mở đi, lại thêm Nhậm Kiệt đã nói không cho lùi bước. Lúc này Tặc đạo nhân như cắt thịt, không muốn cắt cũng phải cắt, nhấc tay lấy ra mấy món pháp bảo ném cho Nhậm Kiệt. Nhìn cuối cùng Tặc đạo nhân chịu cắt thịt bỏ ra, Nhậm Kiệt lập tức khống chế mấy loại pháp bảo, đều là tiên khí hạ phẩm. Tiên khí hạ phẩm bình thường tuy rằng quý giá nhưng cũng không quá hiếm ở đại thế giới táng tiền. Mấu chốt là Tặc đạo nhân lấy ra đều là tiên khí nhắm vào lượng tiên hồn, bất luận là phong ngữ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 Hơn nữa Nhậm Kiệt chỉ ra hy vọng làm ánh mắt hắn lóe lên hưng phấn. Cho ngươi. Tặc đạo nhân lấy ra cái hồ lô của hắn, vỗ lên. Một đoàn khí tức bắn về phía Nhậm Kiệt. Cùng lúc hắn cũng thúc đẩy hồ lô. Đừng nhìn lực lượng của Tặc đạo nhân không mạnh, nhưng hiện tại thúc đẩy hồ lô này giống như Nhậm Kiệt thúc đẩy mặt trời tương khắc với âm độc của Cựu Độc Hồn Vương. Bên trong hồ lô phát ra một đoàn lốc xoáy hỗn độn, xoay tròn không ngừng hút hồn lực âm độc vào trong hồ lô. Lần này cũng y như Nhậm Kiệt đã làm đối với Cựu Độc Hồn Vương trước đó càng đau đớn hơn cả các thịt, đây là trực tiếp cắt mất một phần tiên hồn âm độc của hắn, giống như người thường bị cắt mất từng chút thân thể. vậy, cựu độc hồn vương lập tức bùng nổ, ngưng tụ hồn thể hình thành công kích dữ dội, trực tiếp chấn văng tặc đạo nhân, chấn cho hắn xương cốt vỡ vụn, lan lộn văng ra. nhâm kiệt vừa động, đã kéo tặc đạo nhân vào trong. khí tức hồn độn dù có chút không tinh khiết, nhưng là linh khí hồn nguyên, từ thời thiên địa sơ khai, tên này che giấu thứ như thế. nhìn một đoàn khí tức nhẹ nhàng bay về phía nhâm kiệt. Ngưu lão nhị trợn to mắt châu, không thể tin nổi. Chương 722: Vào chỗ chết rồi mới sống. Khi Nhậm Kiệt mở ra màn chắn giữa hai thế giới, đã được một đoạn linh khí hỗn độn tinh khiết nhất, sau đó Ngưu lão nhị cũng giải thích, thật ra cái gọi là tiên khí chính là linh khí hỗn độn pha loãng biến hóa thành. Có điều duy nhất chân thánh đem phần tốt nhất ngưng tụ thành tiên khí ở tiên giới, nó gần như khí tức linh khí hỗn độn, đương nhiên là kém ngàn vạn lần so với linh khí hỗn độn.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 có thể cảm giác được nó rất gần bằng kia linh khí hỗn độn mà mình thu được hiện tại nhậm kiệt cũng không rảnh mà nghiên cứu làm sao tặc đạo nhân bảo tồn được trí bảo này vung tay kéo tặc đạo nhân trở về đồng thời hút đoàn linh khí hỗn nguyên này vào thức hải điên cuồng thúc đẩy đoạn phim thánh nhân luận đạo với ảnh đoạn phim thánh nhân luận đạo vốn chỉ miễn cưỡng duy trì lúc này từ xe con chậm gì chuyển sang xe đua tốc độ tăng vọt trăm lần nhậm kiệt thật sự cảm nhận mình cất bước đi tới trong cảnh giới thánh nhân luận đạo không chỉ đi tới mà lại như bay về phía trước, nháy mắt, nhậm kiệt như đến trước mặt mấy vị thánh nhân, mấy loại âm thanh biến hóa trong thai mỗi một âm thanh đều như trí lý thiên địa, vô cùng ảo diệu, lực tiên hồn của nhậm kiệt chìm đắm trong đó, tăng lên, không ngừng tăng lên. Vành bốn, lá chắn kim tiên ầm ầm tan vỡ, nháy mắt nhậm kiệt cảm nhận chưa từng có, cảm giác này vốn là học tập, nắm giữ thu nạp quy tắc, hiện giờ chân chính lợi dụng hay biến đổi, vậy có thể dựa theo ý mình hình thành biến hóa quy tắc đặc thù. Tuy rằng lực lượng của Nhậm Kiệt hiện tại không thể duy trì, nhưng cảm nhận được mình mượn Thánh Nhân Luận Đạo Điên Cuồng vận chuyển đã chạm vào cảnh giới Đại La Kim Tiên, biết được huyền diệu của lực Tiên Hồn Đại La Kim Tiên. Mà có lực Tiên Hồn Đại La Kim Tiên, Nhậm Kiệt lại thúc đẩy Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ, hiệu quả lập tức hoàn toàn khác. Ong. Bên trong tiểu thế giới, mặt trời sắp vỡ vụn bỗng tỏa ra hào quang mạnh mẽ, thân thể Cửu Độc Hồn Vương hét thảm, bắt đầu bốc cháy. Dù sao chỉ là phân thân 1/3 của Cửu Độc Hồn Vương, Hơn nữa đã bị Nhậm Kiệt dung hợp phần lớn vào Độc Long, hồn Long. Không còn phần trung tâm, bây giờ Nhậm Kiệt lại có lực tiên hồn đại la kim tiên, mạnh mẽ tức bỏ lực lượng phân thân này, một bên mạnh lên một bên giảm xuống, Nhậm Kiệt có thể phân giải lực lượng phân thân này dung nhập vào Độc Long, hồn Long, cùng với rèn luyện cựu cựu âm dương chấn thần kỳ. Độc Long hồn Long tăng mẹ nhờ, cựu cựu âm dương chấn thần kỳ dần thay đổi, còn phân thân kia lại đang tan rã. Sau khi cảnh giới tăng lên, Nhậm Kiệt có thể bùng nổ lực lượng càng mạnh hơn nhưng không lựa chọn chống lại bản thể cựu độc hồn vương mà lựa chọn tiêu diệt phân thân trước muốn chống ngoại phải yên nội ổn định nội bộ trước có thể sử dụng lực lượng trong tiểu thế giới cùng với cựu cựu âm dương chấn thần kỳ hơn nữa còn tổn thương đến cựu độc hồn vương a lực lượng của ta hồn thể của ta ngươi dám ngươi dám luyện hóa hồn thể của ta bổn hồn vương không để yên cho ngươi bốn hồn vương bao phủ mấy trăm dặm trở nên hết sức dữ tợn hồn lực âm độc tứ tán muốn hủy diệt tất cả bởi vì hắn cảm nhận được Hồn thể vừa bị tách rời đã bị tiêu diệt, nháy mắt lực lượng của hắn giảm mất một nửa. Tổn thương như vậy, làm cho cựu độc hồn vương từng tung hoành đại thế giới táng tiên vạn năm trước đã hoàn toàn nổi giận điên cuồng. Hắn điên cuồng, nhậm kiệt tiêu diệt phân thân song, nhanh chóng điều chỉnh, dựa vào lực tiên hồn trình độ đại la kim tiên không chế cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, tiếp tục thúc đẩy trận pháp, không ngừng luyện hóa. Cựu độc hồn vương ngoài hồn lực, kịch độc dung nhập vào hổ long, độc long.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 Tiện tay đánh ra chấn thiên ấn, phong cấm ấn, phối hợp cửu cửu âm dương chấn thần kỳ biến hóa, từ bị động chịu đòn biến thành đánh trả. Rắc, rắc rắc. Đồng thời, nhậm kiệt thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ hết tốc lực hấp thu cửu độc hồn vương, linh khí hồn nguyên, luyện hóa điên cuồng tăng lên, còn trực tiếp xé nát những bảo vật của tặc đạo nhân đưa cho, dung nhập vào trong. A. Nhìn cảnh này, tặc đạo nhân đau lòng suy ngót, nước mắt ròng ròng. Bảo bối của ta bảo bối ơi bốn. Bùng, bùng.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 Bảy con rồng khí linh đều vượt qua Thiên Tiên, đặt tới tầng thứ Kim Tiên, phối hợp cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, nháy mắt đại trận ầm ầm biến hóa. 99 cây cờ tách ra, ghim vào những vị trí chủ chốt trên người Cựu Độc Hồn Vương, hình thành đại trận, chuyển khách thành chủ, bắt đầu luyện hóa Cựu Độc Hồn Vương. Thăng cấp, rốt cuộc ngươi là ai? Không thể nào. A. Lúc này Cựu Độc Hồn Vương sắp điên rồi, bởi những chuyện xảy ra hôm nay quả thật khiến hắn muốn điên. Vạn năm trước hắn sinh ra trong trận đại chiến, sau đó tàn sát khắp nơi,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 tiêu hao dần thì chúng ta." Tặc đạo nhân nghe vậy, cũng hiểu được sách lược của Nhậm Kiệt, biết rõ nếu thật lùi bước, vậy sẽ nguy hiểm. Gật đầu đồng ý, đông nghe lời cuối cùng, làm hắn sợ đến giật bắn, trực tiếp che kín hồ lô của mình, cái này không được, tuyệt đối không được. "Không ai muốn lấy của ngươi, vừa rồi hồ lô của ngươi có thể hấp thu hồn thể của hắn, bổn gia chủ muốn ngươi tiếp tục nữa đi." Nhậm Kiệt liền im lặng, Tặc đạo nhân này cả ngày hô cấp hô trộm của người khác, nhìn hắn lúc này như mình trở thành kẻ cất vậy.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 trừ khi mình có linh khí hỗn nguyên vô hạn nhưng điều này rõ ràng không thực tế Vụ. ngay khi hồn thể buồn mạng cựu độc hồn vương giữ tận nhẹ nhanh muốn dẫn động lực lượng hồn thể trở về đột nhiên một đạo hào quang màu tím chật lóe trực tiếp xuyên thủng hồn thể buồn mạng nhỏ bé của hắn cùng lúc kiếm mang màu tím xuyên qua bên trong bùng nổ lực hút khí bùa rút mất phân nửa hồn thể bản mạng của cựu độc hồn vương tỏa ra hào quang màu tím bao la tiếp theo kiếm quang màu tím kia biến thành ánh sáng lao vút về chân trời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 bản thân hồn thể của hắn là hấp thu hàng tỷ sinh linh, cắn nuốt vô số lực lượng mạnh mẽ mà ngưng tụ thành, hắn cần phải rèn luyện hồn thể buồn mạng, sống lại có được lực lượng mạnh hơn, kết quả biến thành thế này, có hồn thể buồn mạng thì hắn còn khống chế được hồn thể khổng lồ, nhưng giờ đã không được nữa. a cảnh tượng kinh người làm mấy người nhậm kiệt trợn mắt há mồm, đây mới đúng là sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, liễu du hoa cười lại gặp làng, hoàn toàn không ngờ, vốn ngay cả nhậm kiệt cũng đã thu hồi lực lượng, chuẩn bị liều mạng bỏ chạy.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 bảy con rồng trào ra, mặt trời treo trên cao. Bùm bùm. Lực tiên hồn của Nhậm Kiệt thì thừa cơ công kích, hủy diệt một hai ý thức hỗn loạn cuối cùng của hồn thể, hoàn toàn biến hồn thể khổng lồ thành vật vô chủ. Hồn thể của cựu độc hồn vương quả thật là một cái bảo tàng khổng lồ, lúc trước Nhậm Kiệt vội vàng, chủ yếu chỉ phân giải độc, âm hồn, những thứ khác thì áp chế trong tiểu thế giới, thu nạp luyện hóa một phần đã thu được chỗ tốt cực lớn, phần lớn lại nhất thời khó tiêu hóa mà áp chế để đó.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 vừa rồi ngươi nhìn thấy kiếm quang màu tím kia liền giật mình như vậy có phải biết gì không lưu lão nhị thấy cuối cùng giải quyết xong vấn đề mặc kệ thế nào nhậm kiệt không sao là hắn đã vui vẻ sau đó nhớ lại kiếm quang vừa rồi liền cảm thấy kỳ quái vì vậy hỏi tạc đạo nhân đó không phải kiếm quang bình thường có thể trực tiếp hút hồn thể bùn mạng còn nháy mắt chuyển hóa thành lực lượng bùng nổ ra huy thế tiên kiếm thượng phẩm vậy có thể chính là tử vân kiếm phát bảo bùn mạng của tử vân đại đế trên tiên giới bị đánh chết trong đại thế giới tăng tiên cho nên nói tới mới kỳ quái, cựu độc hồn vương tung hoành đại thế giới tăng tiên, ngay cả nam đại tiên vương cũng không làm gì được, không ngờ trời xu đất khiến lại chết thế này, chuyện này kể ra người ta cũng không tin nổi. Thử Vân kiếm lại xuất hiện, chẳng lẽ thật xảy ra chuyện? Tặc đạo nhân dù đang trả lời nhu láo nhị, nhưng lại càng giống như ngây ngốc lẩm bẩm. Bởi vì chuyện này làm hắn rung động quá lớn, quá khó tin, như vậy cũng được. Thử Vân đại đế. Tử Vân, kiếm khí, khó trách nhị gia cảm thấy quen như vậy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 Tử hiến vương cả kinh, kiếm này nó như đang sống lại, chúng ta tìm chỗ rồi nói. Trong lúc tử hiến vương nói chuyện, đông cảm thấy tử vân kiếm không ngừng rung động, liền nhận ra không đúng, dẫn tử hánh lao đi, tìm chỗ thích hợp bế quan. Dù sao những chuyện xảy ra quá thần kỳ quỷ dị, đến giờ hắn vẫn chưa hoàn hồn. Trọng yếu hơn, vừa rồi hắn còn một câu chưa nói cho tử hánh, là khi thanh kiếm sống lại, cũng có những ký ức không ngừng chút vào đầu hắn, chẳng qua bây giờ còn rối loạn, hắn cũng mơ hồ.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 Tuy rằng sự tình xảy ra nghịch chuyển kinh thiên, hồn thể bổn mạng xuất hiện khiến Nhậm Kiệt tính bỏ chạy lại đống nhiên bị đánh chết, làm Nhậm Kiệt nhặt được món hời cực lớn. Nhưng bây giờ Nhậm Kiệt không có tâm tình để ý, bởi vì hắn phải thừa lúc linh khí hỗn nguyên chưa tiêu hao hết, lực tiên hồn vẫn ở cảnh giới Đại La Kim Tiên, nhanh chóng tăng lên lực lượng. Dung nhập một phần rất nhỏ linh khí hỗn nguyên vào thân thể, dung nhập một chút thứ hữu dụng khi luyện hóa hồn thể cựu độc hồn vương vào người, dung nhập bản thân. Có lực tiên hồn Đại La Kim Tiên, lực không chế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 cũng chỉ có thể bị người ta chế trụ. Đoạn 4. Hiểu thấu, thật sự hiểu thấu, nháy mắt lực lượng của Nhậm Kiệt đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đột phá pháp thần cảnh đỉnh phong đạt tới cảnh giới thiên tiên, còn không ngừng tăng vọt. Nó không tăng lên dựa theo Ngọc Hoàng Quyết, lúc này đang vận chuyển theo phương thức đặc biệt, Nhậm Kiệt hoàn toàn tỉnh ngộ, phải đi lên con đường của riêng mình. Chương 724, Thánh Hoàng Quyết. Hiện tại đã ở Đông vực, hắn cũng biết tìm được Lao cha là sẽ nhận được phương pháp tu luyện đằng sau, nhưng Nhậm Kiệt đã không cần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 Tiếp tục thúc đẩy kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ vận chuyển, tuy rằng không kinh người như lúc còn là lực tiên hồn đại la kim tiên, nhưng dùng lực tiên hồn kim tiên hậu kỳ hiện tại điều động thì cũng không kém. Quan trọng nhất là hồn thể kiểu độc hồn vương đã là vật vô chủ, sẽ không chống cự gì, đây mới là mấu chốt. Mai đao bén không sợ đốn cửi chậm, trước đó liều mạng chạy đi, bây giờ nhậm kiệt ở ngay cạnh đông vực, bắt đầu dẫn theo như láo nhị, tạc đạo nhân, bảy con rồng khí linh cũng nhau tu luyện. 16. Trong hậu hoa viên nhậm ra.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 ngẫm lại những chuyện đã trải qua, trong lòng khó tránh khỏi xúc động. Kiên trì đã nhiều năm, cuối cùng vẫn đến hôm nay. 16. Cả đại thế giới táng tiên gần như hủy diệt, nhưng không ảnh hưởng tới nhậm kiệt. Bên hắn cũng có núi lửa phun trào, thậm chí không gian dao động ảnh hưởng đến chỗ này. Nhưng nhậm kiệt cùng tặc đạo nhân, lưu lão nhị tu luyện trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ lại không biết gì, nhậm kiệt đã ở lại chỗ này một năm. Một năm qua hắn luyện hóa hoàn toàn hồn thể xót lại của cựu độc hồn vương.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 Ngày thứ ba từ lúc đại thế giới táng tiên lâm vào hoàn cảnh hủy diệt, Nhậm Kiệt luôn luyện hóa hồn thể, không ngừng tu luyện. Động nhiên mở mắt, vò hành, nháy mắt, pháp lực kim tiên sơ kỳ vận chuyển, uy lực cửu cửu âm dương chấn thần kỳ càng mạnh mẽ tối đỉnh, ầm ầm như muốn tự thành một phương. Nháy mắt cửu cửu âm dương chấn thần kỳ như sống lại, khống chế điều động lực lượng quy tắc xung quanh, rồng ngâm vang rội, bảy con rồng khí linh tỉnh lại, mỗi con ngưng tụ ra thân thể thật sự, kích động sôi trào trong trận pháp. Kim tiên đạo ra lại đột phá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 Cũng giống như phân thân của Tề Thiên lúc trước, hắn chưa từng cho rằng phân thân của mình còn có không gian và khả năng tăng lên. Hắn không có bản lĩnh như Tề Thiên, lĩnh ngộ chữ sao chép từ thánh nhân luận đạo, nhưng lần này nhậm kiệt bất ngờ thu được hồn thể của cựu độc hồn vương, chìm trong thánh nhân luận đạo lâu dài, tự mình đột phá bốn. Cũng làm nhu lão nhị có thu hoạch rất lớn. Những chuyện nhàm chán không có đầu vóc đó ngươi tự giữ lại chơi đi, bổn đạo ra nghĩ, hiện tại gặp Kim Tiên đỉnh phong cũng có thể cơ thử, không biết có thể lén vào những chỗ của tiên vương hắc hắc, tặc đạo nhân như nghĩ tới những chuyện tốt đẹp nhất, không nhịn được toát ra tươi cười xấu xa. ngoài trộm với cấp ra, đầu óc của ngươi không nghĩ cái gì khác, nhị ra ta. lưu lão nhị nghe vậy liền nổi giận muốn đánh thật. nhâm kiệt nhìn sang tặc đạo nhân, lưu lão nhị, hai người bọn họ đều có tình huống đặc thù. tuy rằng tặc đạo nhân không nói, nhưng chỉ một câu lực lượng vạn năm không thay đổi, cộng thêm đủ chuyện trước đó, liền biết hắn là người có chuyện xưa. lưu lão nhị là lão nhị trong lịch thiên thất đại thánh, tự nhiên không cần nói. Nhậm Kiệt cũng thấy nhiều, lười hỏi cái gì, ít nhất giai đoạn trước mắt thì tặc đạo nhân vô hại với hắn, trước đó còn giúp rất nhiều, vậy là đủ rồi. Về phần bọn họ có thể tăng lên, có thể tiến bộ, Nhậm Kiệt biết rõ nguyên nhân. Hắn dựa vào linh khí hôn nguyên toàn lực thúc đẩy thánh nhân luận đạo, đạt tới cảnh giới đại la kim tiên, còn đột phá bản thân lĩnh ngộ đạo của riêng mình, sáng tạo công pháp riêng. Trong quá trình này, Nhậm Kiệt dung hợp Ngọc Hoàng Quyết cùng mọi thứ mình biết, dựa vào cảnh giới thánh nhân luận đạo không ngừng suy diễn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 Nhưng lơ đãng liếc xung quanh, vừa nhìn, nhậm kiệt lập tức cảm thấy không đúng. Sao vậy? Nghe nhậm kiệt kinh hô, ngưu lão nhị, tặc đạo nhân lập tức ngừng lại nhìn sang. Nhậm kiệt khoát tay, thu hồi cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, xung quanh liền hiện ra trước mặt họ. À ngưu lão nhị há to miệng, giật mình hò, đây đây là muốn diệt thế mà, đại thế giới này sắp hủy diệt, sao lại nhanh như vậy, không đúng, đây là chuyện gì? Không, không, tặc đạo nhân đột nhiên trở nên vô cùng kích động, hoàn toàn biến đổi.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 Vậy mau cùng buồn ra chủ nghĩ cách, mau tìm tới cha ta. ngươi có biết, trong vòng trăm năm qua đông vực sẽ ra trận chiến tranh giành bảo vật lớn nhất là gì? À, hoặc là chiến đấu vì nguyên nhân khác cũng được, tóm lại là sẽ ra chiến đấu quy mô lớn, cuối cùng còn phá vỡ màn chắn đại thế giới. Chìm trong luyện hóa hồn thể, trong tu luyện không biết năm tháng thì cũng thôi, bây giờ tỉnh táo đối mặt tình cảnh này, nhậm kiên không có thời gian cảm khái, lại hỏi tặc đạo nhân.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 trong âm thanh như truyền vào lực lượng ảnh hưởng mạnh lên lực tiên hồn, ngáy mắt như báo tô quét qua lực tiên hồn, đầu hốc của tặc đạo nhân làm hắn bỗng tỉnh táo lại. Nhậm Kiệt dùng thanh âm đặc thù trong Thánh Nhân Luận Đạo để nói, về phần nội dung thì không trọng yếu. Nhậm Kiệt có la hét hay mắng người cũng có cùng hiệu quả. Chuyện lớn, tranh giành pháp bảo, bên đông vực còn phá vỡ màn chắn đại thế giới. A tặc đạo nhân tỉnh táo một chút, miệng thì thào những lời Nhậm Kiệt nói, đột nhiên kinh hô, ngươi ngươi nói là cảm bấy kinh thiên kia, cảm bấy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 Những người khác có biết cũng không chạy tới kịp. Tuy rằng lực lượng của Tặc đạo nhân không mạnh, nhưng hắn quả nhiên giữ vững phong cách trước sau, không đúng tay vào tranh giành hôn độn trí bảo, chỉ là sau đó hắn phát giác chuyện không đúng, sớm chạy ra ngoài, sau đó toàn bộ bị đóng lại, đó là cảm bấy mà hắn nói. Chính vì biết rất nhiều tiên vương bị nhốt trong cảm bấy đó, Tặc đạo nhân mới đánh chú ý tới kho đáo của Hắc Long tiên vương. Hắn sẽ không cho rằng những tiên vương kia bị tiêu diệt dễ dàng, nhưng tình huống lúc đó, hắn cũng không cho rằng bọn họ có thể đi ra trong thời gian ngắn. Đối với cạm bấy đó là gì thì hắn cũng không tìm hiểu, lúc đó hắn chỉ nghĩ, thừa dịp nam đại tiên vương không ra mặt, mau trộm thứ tốt trong chỗ của bọn họ rồi nói sau. tặc đạo nhân nói, nhậm kiệt nghiêm túc nghe nhưng cũng hết chỗ nói, về phần như lão nhị thì sớm trận trắng, mắt châu không có ý tốt nhìn tặc đạo nhân, quả thật không biết phải nói gì với kẻ này. Chỗ đó ở đâu, đi, bây giờ chúng ta tới đó. Chạy đi đã chậm trễ ba năm bất ngờ thu được hồn thể cựu độc hồn vương, luyện hóa tu luyện lại chậm mất một năm, lúc này đại thế giới táng tiên dần hủy diệt, hơn nữa nhậm kiệt khẳng định đây là một tay hoàng đế làm ra, có khả năng liên lụy tới đại thế giới của mình, tình hình như vậy thì làm sao hắn không nổi được. Cái gì? Ngươi muốn đi đâu? Đừng nói đùa, ngay cả năm đại tiên vương cũng bị lọt vào trong đó, những đại la kim tiên cũng chết thảm, hơn nữa nó rõ ràng là một cạm bẫy lớn, bây giờ ngươi tăng lên rất nhiều, đi chỗ đó cũng vô dụng. Các đạo nhân vừa nghe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 dưới tình cảnh này đã không còn lựa chọn khác. Tặc đạo nhân rồi rắm một hồi, cuối cùng đau khổ chỉ hướng, đó là một vùng bên cạnh đông vực. ngực. "Ngươi!" Cùng lúc, Nhậm Kiệt tăng tốc độ lên cực hạn, 99 cây cờ xoay quanh, chủ kỳ đằng trước, ngáy mắt trực tiếp phá vỡ không gian đi qua. "A, ngươi muốn làm gì?" Vừa thấy thế, Tặc đạo nhân bị dọa vội hét trầm lên. "Chơi ạ. Nơi này là đại thế giới Táng Tiên, hơn nữa Nhậm Kiệt còn dẫn theo bọn họ, hiện tại tình huống càng không xong hơn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 trực tiếp ổn định lại mảnh không gian vỡ nát này. Nhậm Kiệt không dừng lại, trực tiếp phá vỡ không gian đi qua. A Tặc đạo nhân trợn mắt há mồm, trời ạ, mình không nhìn nhầm chứ. Thật là quá dữ dội khủng bố, vậy là muốn mạnh mẽ xuyên qua tất cả mà. Không phải chứ, chẳng lẽ hắn tăng lên đại la kim tiên, không có mà. Hơn nữa pháp bảo cờ hờ nở, sao lại đạt đến mức khủng bố như thế? Chậc chậc. Đừng nói hắn, ngay cả Như lão nhị cũng trừng mắt trâu, chậc chậc kỳ lạ. Với kiến thức của hắn, Ngay cả Đại La Kim Tiên đến đây cũng không thèm liếc một cái, dù sao hắn là Ngưu nhị gia một trong lịch thiên thất đại thánh năm đó. Chỉ là hắn cũng giống tặc đạo nhân, đều biết ba năm trước nhậm kiệt có tu vi gì, nhất là Ngưu lão nhị, đi theo nhậm kiệt từ đại thế giới cũ phá vỡ rào chắn đến đại thế giới táng tiên này. Sau đó nhậm kiệt tự mình phong cấm ấn ba năm, đi ra chạy ba năm, dừng lại đây một năm. ngoan cái đã ở bảy năm trong đại thế giới táng tiên, nói tới bảy năm không ngắn, nhưng đối với người tu luyện thì chỉ là một lần bế quan ngắn mà thôi.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 Chương 727, Kim Sý Đại Bằng Ngưu Lão nhị là bán thánh chân chính, đường đường là ngưu nhị gia của nghịch thiên thất đại thánh, chuyện gì mà hắn chưa kiến thức qua. Tạc đạo nhân lại vô cùng thần bí, trong một năm này bọn họ cũng có đột phá, bọn họ biết loại biến hóa này nhất định là do nhậm kiệt mang đến, chỉ vì vừa rồi thành tỉnh liền xuất hiện loại chuyện như vậy, bọn họ cũng không có thời gian hỏi tới hắn. Nhưng thẳng đến khi nhậm kiệt lần nữa toàn lực mang theo bọn họ chạy đi.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 Chỉ có điều trước đó Nhậm Kiệt bọn họ hao phí 3 năm, nhưng lần này Nhậm Kiệt lại dùng không tới 1 ngày đã chạy tới địa phương Tặc đạo nhân nói. Đây là chiến lệnh, khi đó nhất thiết phải thật sự bay đi, hiện tại Nhậm Kiệt có thể trực tiếp phá mở không gian, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Trời xanh văn vật, không trách được lại chọn ở chỗ này, cẩn thận một chút trận pháp trong này là do thiên địa sanh thành, rồi sau này được người tu bổ chỉnh sửa, hơn nữa chung quanh đều có người trấn thủ. Từ rất xa nhìn tới, giống như nhìn thấy một động phủ rộng lớn.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 Độ uy mãnh của sát khí kia dường như cũng không yếu bao nhiêu so với khí âm độc của cựu độc hồn vương. Dĩ nhiên, vạn sát địa linh này còn không thể so sánh với cựu độc hồn vương, lực công kích chân chính tối đa cũng chỉ là kim tiên đỉnh phong. Tuy rằng sát khí quần cuộn mãnh liệt, nhưng cũng phải nhìn là đối phó với người nào. Giống như đối với nhậm kiệt không có mảy may tác dụng. Bất quá nhìn vạn sát địa linh dẫn động nhiều sát khí như vậy, nhậm kiệt lại cười. Thu. Nhậm kiệt vung lên chủ kỳ cựu cựu âm dương chấn thần kỳ trong tay một cái.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 Ngươi nói xem, đạo gia ta có cái gì không giống nhau. Tặc đạo nhân chỉ vào vạn sát địa linh mắt thấy sắp hoàn toàn bị nhậm kiệt hút hết, rất là tức giận tranh cãi với ngư láo nhị. Không giống nhau chính là không giống nhau. Thế nào, muốn nhị gia dùng đầu quyền giải thích cho ngươi không? Ngư láo nhị vừa nói xong, liền chuẩn bị động thủ. Ngươi thật nghĩ rằng bổn đạo gia sợ ngươi hư. Nói cho ngươi biết, vào thời điểm này bổn đạo gia là lười nổi lên nội chiến với ngươi, hơn nữa ngươi chỉ là một phân thân, chờ bản thể ngươi đi ra buồn đạo ra trước đoạt lấy ngươi, lột ngươi trần trụi. Sau đó, tặc đạo nhân thấy lưu lão nhị lại làm ra bộ dáng này cũng rất tức giận nói: Ai trà! ngươi ngại sống quá lâu đúng không? Lưu lão nhị đúng thật không phải là tên có thanh khí tốt gì lắm. Vừa nghe nói vậy liền chuẩn bị động thủ. A cứu ta! Thiên vương cứu ta! Thiên vương cứu ta! Mà đúng lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu thê thảm của vạn sát địa linh, lập tức làm cho lưu lão nhị vốn đã định ra tay với tặc đạo nhân liền dừng lại.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 bởi vì vừa rồi Ngưu Lão Nhị gọi hắn là Lão tứ, chẳng phải nói người này không chỉ là Tiên Vương Kim Sĩ Đại Bằng trong Đại Thế Giới Tăng Tiên, mà còn là Kim Sĩ Đại Bằng trong Lịch Thiên Thất Đại Thánh trên Đại Thế Giới ba. chương 728, trăm ngươi lại chịu phục. đột nhiên, Nhậm Kiệt cảm giác hết thảy có chút rối loạn. dù sao quan hệ giữa hắn cùng Lịch Thiên Thất Đại Thánh không tầm thường, nhưng Kim Sĩ Đại Bằng này xuất hiện ở nơi này lại có vấn đề rất lớn, bên trong đó liên đối quá nhiều vấn đề. Nhị Nhị Ca làm gì ở nơi này?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 Thật tốt quá, thật quá tốt. Trong ngay mắt, lưu lão nhị toàn thân đều nhảy dựng lên, không phải bay, là chân chính nhảy vọt lên giữa không trung, cả người kích động, hương phấn tình cảm bộc lộ trong lời nói, cũng không biết nên nói như thế nào, biểu đạt như thế nào. Nghịch thiên thất đại thánh năm đó cùng chiến đấu chung với nhau vô số năm tháng, cuối cùng bị chân áp, giờ này đã trôi qua mấy vạn năm, thế nào đều không nghĩ tới, lại lần nữa có thể gặp được ở trong đại thế giới táng tiên này. Kim sĩ đại bằng cũng lập tức biến thành người bình thường. Trong ngáy mắt hạ xuống bên cạnh Ngư Láo Nhị, không đợi hắn làm gì, đã bị Ngư Láo Nhị ôm lấy. Đây cũng chính là tồn tại bực này, đổi lại là người yếu nhược một chút, lần này có thể bị Ngư Láo Nhị ôm mà chết. Không thể nào, bọn họ là huynh đệ ư. Tặc đạo nhân cũng trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Ngư Láo Nhị, nhìn tiên vương kim sĩ sí đại bằng giữa bầu trời, không thế nào nghĩ tới lại là tình huống như vậy, đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng. Lợi hại, thật lợi hại. Tặc đạo nhân rất là ngoài ý muốn càng thêm chấn động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 càng thêm không có liên tưởng tới tiên vương kim sĩ sí đại bằng này chính là kim sĩ sí đại bằng trong lịch thiên thất đại thánh trên đại thế giới kia. Giờ này đột nhiên phát hiện một màn này, trừ giật mình ngoài ý muốn ra, nhậm kiệt cũng không nghĩ đơn giản như tặc đạo nhân vậy. Bởi vì từ lúc đầu nhậm kiệt đã biết ngay, tình huống của cha mình, thậm chí cả đại thế giới táng tiên đều có liên quan với hoàng đế bọn họ, cho nên nhìn thấy kim sĩ sí đại bằng xuất hiện ở nơi này, bảo vệ chỗ này, lập tức nhậm kiệt nghĩ tới một chuyện, theo như lão nhị nói.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 Kim Sí đại bằng này chỉ sợ đều không phải là đi ra giống như Tề Thiên, Nưu lão nhị bọn họ, hắn chỉ là một phân thân đã đạt tới trình độ này, mà lại chấn thủ tại chỗ này, hiển nhiên là nghe theo lệnh của hoàng đế. Nghĩ tới đây, Nhậm Kiệt không khỏi nghĩ tới một khả năng thật đáng sợ. Càng nghĩ tới những điều này, Nhậm Kiệt lại càng lo lắng càng bắt đầu đề phòng. Nưu lão nhị, hỏi hắn vì đâu đi ra, nếu như bọn ra chủ đoán không sai, hắn khác với các ngươi. Nhậm Kiệt vừa động tiên hồn lực, liên lạc với Nưu lão nhị đang kích động.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 Chỉ có điều bình thường dưới che chắn của áo choàng màu vàng kia, căn bản không thấy rõ bộ dáng của hắn. Đột nhiên thấy thân thể như lão nhị khực lại, vốn như lão nhị đang kích động đột nhiên cặp mắt trợn tròn nhìn mình, Kim Sí đại bằng cũng lập tức ngây ngẩn cả người. "Lão tứ, ngươi mau nói ta nghe, ngươi là làm thế nào đi ra?" Nưu lão nhị không có bất kỳ vòng vo gì, trực tiếp đơn giản nhìn thẳng vào Kim Sí đại bằng nói, "Nói cho nhị ca nghe, không phải ngươi phục tùng mới ra ngoài đúng không?"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 Hiện tại Kim Sĩ Đại Bằng mạnh hơn nhiều so với phân thân của Lưu Lão Nhị này, nhưng vừa rồi Lưu Lão Nhị chụp lấy áo Tràng của hắn, đã biết ngay Kim Sĩ Đại Bằng không có vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Thời khắc này bị Lưu Lão Nhị đánh một quyền thật mạnh lên đầu, cả người rơi thẳng xuống. Trong tiếng nổ ầm ầm đánh trúng trên ngọn núi phía dưới, một ngọn núi nhỏ trong nháy mắt nổ nát. A Lưu Lão Nhị tung một quyền đánh bay Kim Sĩ Đại Bằng, nhưng hắn lại đau khổ không biết nên làm gì nữa, quả thực tức giận muốn cùn bạo, điên cuồng giống giận. Người tên khốn kiếp!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 Tiên Vương Kim Sĩ Đại Bằng trong Đại Thế Giới Táng Tiên là phân thân của ngươi, Minh Ngọc Hoàng Triều còn có một Kim Bằng là Đại Đốc Công Giám Thiên Vệ, chắc cũng là một trong phân thân của ngươi phải không? Như Lão Nhị đã nói, ngươi am hiểu chính là phân thân. Hiện tại xem ra Hoàng Đế có nhi, ngũ phân thân như vậy hẳn là có liên quan với ngươi. Nhậm Kiệt chậm rãi bay lên, trong nháy mắt Cựu Cựu Âm Dương chấn Thần kỳ đã bay ra trung quanh, bao vây Kim Sĩ Đại Bằng trong đó. Nhậm Kiệt cầm trong tay chủ kỳ Cựu Cựu Âm Dương Trấn Thần Kì. Chỉ về phía kim sĩ đại bằng xa xa trên không trung. Nhậm kiệt. Ngươi là gia chủ nhậm kiệt của một tiểu gia tộc thế tục trong Minh Ngọc Hoàng triều kia, vì sao ngươi cũng đi tới nơi này, tu vi của ngươi. Làm sao ngươi biết? Lúc này kim sĩ đại bằng mới chú ý tới nhậm kiệt, vừa rồi mới hiện ra cũng vì thấy ngư lão nhị mà không chú ý tới nhậm kiệt cùng tặc đạo nhân, thời khắc này hắn mới để ý tới nhậm kiệt. Nhậm kiệt đoán không lầm, đại đốc công kim bằng của giám thiên vệ ở Minh Ngọc Hoàng triều kia.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 Tuy rằng Kim Sĩ Đại Bằng này giải thích lý do, nhưng Nhậm Kiệt biết rằng, cho dù không phải người vọng động như Niu Láo Nhị, cho dù Tề Thiên ở chỗ này, Tề Thiên cũng sẽ không chấp nhận. Vốn Nhậm Kiệt còn muốn nói thêm mấy câu với Kim Sĩ Đại Bằng, bởi vì có thể từ trong miệng của hắn biết rất nhiều tin tức, chỉ là hiện tại Niu Láo Nhị nổi giận bạo động như thế, hiện nhiên là không thể nói chuyện. Bất quá cũng tốt, Kim Sĩ Đại Bằng chấn áp chỗ này, hắn bị Niu Láo Nhị quấn lấy, vừa lúc để mình cứu người, trong đầu lóe lên đủ các loại ý niệm. Ngay sau đó thân hình nhậm kiệt nhoáng lên một cái, phóng vào xuống. Lần này nhậm kiệt cũng không có bị bất kỳ ai cản lại, trên thực tế chuyện này cũng rất bình thường. Chỗ này chính là vùng đất vạn sát, người bình thường vốn không chịu được loại sát khí này, đừng nói chi là vạn sát địa linh đã có linh tính. Mà bên trong này còn có kim xí đại bằng cấp bậc đại La kim tiên chấn giữ, dưới tình huống như thế, căn bản không cần người nào khác chấn giữ. Giờ này vạn sát địa linh đã bị nhậm kiệt thu lấy, sát khí vô cùng tận tại đây không có vạn sát địa linh không chế. Bản thân đại trận này liền giảm bớt rất nhiều uy lực. Trưng 729, Đại ca không tha cho ngươi. Trận pháp mượn thế của thiên điệu tạo thành là phiền toái nhất, bởi vì trận thế đạt tới cấp bậc này, ngưng tụ, dẫn động trận thế của mặt đất, mượn quy tắc cùng lực lượng của thiên điệu, cố tình trong này còn là đại thế giới tăng tiên. Chỉ riêng là vấn đề khó khăn này, cũng đủ để người bình thường chung bước, hữu tâm vô lực, khó có thể phá giải. Nhưng nhậm kiệt thì khác, nhậm kiệt phá mở cái chắn đại thế giới đi vào đại thế giới tăng tiên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 Mơ hồ cảm nhận được một tầng sương ngủ, giống như khí tức hỗn độn, thoạt nhìn như là không có gì, nhưng nhậm kiệt biết đây mới thật sự là chỗ hạch tâm. Hơn nữa chính như tặc đạo nhân nói, kim sĩ đại Bàng kia trông coi nơi này, lực lượng phân thân của hắn hiện tại hoàn toàn không phải như láo nhị có thể sánh bằng, có lẽ hắn có chỗ cô kỵ đối với như láo nhị sẽ không dùng hết lực lượng, chỉ dựa vào thân thể chiến đấu, nhưng tuyệt đối sẽ không khách sáo với bọn họ. Hắn không có lập tức cả lại, chỉ có thể nói rõ trong này cũng không phải dễ dàng như vậy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 Không xông tới thì ngay cả một chút vận may cơ hội liều mạng cũng không có, chết sớm hay chết chậm mà thôi. Nếu như ở trong chiến đấu không còn khởi, vậy thì cứ chờ đợi trong tử vong đi. Bùng bùng. Nhậm Kiệt vừa đáp trả Tặc đạo nhân, vừa ngưng tụ lực. Lượng hai tay, trong nháy mắt ngưng tụ thành hàng vạn hàng ngàn kia lực lượng, mỗi một kia vừa phóng ra liền biến hóa giống như có sinh mạng. Nhậm Kiệt đánh ra, lập tức đánh tới trên trận pháp. Đây là Nhậm Kiệt tự mình nghiên cứu trận pháp tìm kiếm ra được thủ pháp phá trận độc đáo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 làm cho lực hút kia hoàn toàn mất tác dụng. Nhậm Kiệt dùng trận đối trận, giống như là hai quân đối chọi nhau, một cái mâu một cái thuận, một cái công một cái thủ. Ngay khoảnh khắc trận pháp sinh ra phản ứng bất ngờ này, Nhậm Kiệt đã biết ngay không đúng, không trách Kim si đại bằng kia không thèm để ý tới mình phá trận, thì ra hoạch tâm trận pháp đã đạt đến loại trình độ này, gần như trận pháp có linh tính, công kích, phòng ngự, vận chuyển đã không cần có người chủ trì. Dĩ nhiên, nếu như người có lực lượng đủ cường đại, hiểu được trận pháp phối hợp chủ trì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 Đáng tiếc không quản ra sao, mũi tên nhọn màu vàng cũng đã phát ra, hơn nữa đang với tốc độ nhanh chóng kinh người bắn vọt vào bên trong trận pháp cũ cũ âm dương chấn thần kỳ, trận pháp để phòng ngự là chính, nhưng với mũi tên nhọn màu vàng này lập tức bị xuyên thủng, chỉ là hơi chậm một chút, nhưng cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, liền bay thẳng tới phía nhậm kiệt. Chương 730: Phá trận, cứu cha. Chỉ có bản thân nhậm kiệt biết rõ, dựa vào lực tiên hồn, cảm giác cực mạnh, ngay khi lông chim của kim xí đại bàng bay ra,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 Nhưng mà hôm nay Nhậm Kiệt lại có thể ngăn cản một đòn của hắn, thật là khó tin. Bùm, bùm, và hành. Tuy rằng Nhậm Kiệt cản được, nhưng thân thể bị đánh bay ra, ba nở dê mạnh vào trận pháp. Vừa nãy diệt tiên trận đã bị Nhậm Kiệt bắt đầu phá giải, dung chuyển, hắn bị đánh vào, diệt tiên trận liền có xu thế sụp đổ. Thẳng đến lúc này, bên trong diệt tiên trận cũng xuất hiện biến động lớn. Đó là, Nhậm Thiên Hành vẫn lẳng lặng bên trong cũng đứng lên.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 Ngay cả Đại La Kim Tiên thì vừa rồi cũng đã bỏ mạng. Nhưng hắn cản được, cũng coi như thấy được lực lượng hùng mạnh của Tiên Vương. Nếu như không phải bản thể bị Như Lão Nhị quân lấy, hậu quả sẽ càng đáng sợ. Chuyện gấp rút nhất là hoàn toàn phá vỡ diện tiên trận, Tặc đạo nhân đã nói, những tiên vương khác bị nhốt trong đó, phải thả bọn họ ra trước bốn. Vành. Nghĩ tới đây, Nhậm Kiệt khống chế lực tiên hồn, thúc đẩy trận pháp Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ đến cực hạn, tạo thành công kích trầm trọng nhất lên diện tiên trận. Nhậm Kiệt cầm chủ kỳ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 Bây giờ thì khác, nguyên nhân rất đơn giản. Diệt tiên trận, mở. Vành. Bởi vì Nhậm Kiệt vừa phá diệt tiên trận, nhưng hắn càng hiểu rõ hơn người bảy trận. Vừa rồi bị Kim Sý Đại Bằng trọng thương, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, lực lượng thẩm thấu xuống bên dưới. Đây là trận pháp bố trí dựa vào địa thế đặc thủ, hiện tại Nhậm Kiệt khó thoát được công kích của Kim Sý Đại Bằng tiên vương, nhưng lực tiên hồn thì khác. Lập tức dẫn động diệt tiên trận, ấm ầm thúc đẩy trận pháp, uy lực còn mạnh hơn trước 3 phần, ầm Kim Sĩ Đại Bằng Tiên Vương ban nở dê thẳng vào trận pháp. Lần này hắn giận dữ ra tay, không giống Hắc Long Tiên Vương bị hãm hại trọng thương rồi nốt bên trong, lập tức phá vỡ rất nhiều trận pháp, không ngừng lao về phía Nhậm Kiệt. Có điều Diệt Tiên trận rất mạnh, hơn nữa trải qua Nhậm Kiệt cải tạo, mạnh thêm mấy phần. Lúc này dần ngăn cản thế công của Kim Sĩ Đại Bằng Tiên Vương. Diệt Tiên trận, ngươi lại dùng Diệt Tiên trận đối phó ta, ngươi. Kim Sĩ Đại Bằng hoàn toàn không ngờ tới, cực kỳ chấn động. Sao lại thế này? Diệt Tiên trận bị phá thì cũng thôi hiện tại người này lại có thể lập tức dẫn rộng diện tiên trận. lúc trước ngay cả bố trí cũng phải tốn mấy năm, hơn nữa trận pháp bị phá, làm sao khởi động lại mà huy thế còn mạnh hơn trước? dám ban nở dê tới con ta! Cút. diện tiên trận vừa trì hoãn, nhậm thiên hành đã lao tới, trong tay xuất hiện một cây phủ lớn, huy thế vô biên, kéo theo hào quang màu đỏ chém về phía kim xí đại bằng. rõ ràng hắn ban nở dê tới thương thế, mắt mũi miệng chảy máu còn không nói, pháp lực không ngừng nổ trong người, đây là liều mạng phát ra công kích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 nhìn bọn họ cùng ra tay kim sĩ đại bằng lại không để ý hư lệnh nói cuối cùng ánh mắt rơi vào người nhậm kiệt sắc ý dày đặc nhất Dày đặc gấp trăm lần hắc long tiên vương nhậm thiên hành chỉ có bên thân kim sĩ đại bằng hiểu rõ đó là bởi thái độ của lưu lão nhị hắn cảm giác được đều là vì nhậm kiệt này bị lưu lão nhị mắng cuốn lấy làm giận dữ không hiểu sao đều tính lên đầu nhậm kiệt so với chuyện này nhậm kiệt phá vỡ diệt tiên trận lại thành thứ yếu nếu là bản thể ngươi tới đây tu vi ban thánh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 Càng đừng nói Hắc Long Tiên Vương cùng Phượng Hoàng Tiên Vương cũng nghe hiểu một chút. Bản thể Kim Sĩ Đại Bằng lại là bản Thánh, hơn nữa còn bị chấn áp, đồng thời chấn áp bảy huynh mội là khủng bố cỡ nào. Trong đại thế giới táng tiên, sau trận đại chiến, những tiên vương bọn họ là hùng mạnh nhất, còn xa không chạm đến trình độ bản Thánh. Mà nghe nhầm kiệt nói, lại là hắn cứu ra một vị còn lợi hại hơn cả Kim Sĩ Đại Bằng. Nếu không thì ngươi cho rằng Ngư Láo Nhị bốn. Ta sặc, Ngư Láo Nhị, ngươi muốn làm gì, dừng lại. Nhậm kiệt đang nắm giữ tiết tấu không nhanh không chậm, chỉ là đột nhiên xuất hiện tình huống không tưởng, bầu trời đông nhiên bị che phủ. Che trời che đất, một cái đầu trâu khổng lồ chậm rãi nhìn từ trên không xuống, ngay cả thân thể khổng lồ của kim sĩ đại bằng cũng trở nên bé nhỏ trước mặt đầu trâu này. Hiện tại thân thể ngư Lão nhị còn lớn gấp mấy lần cổ ma trong đại thế giới cổ thần vương, chân chính thân thể vàng trượng. Vừa rồi ngư Lão nhị bị kim sĩ đại bằng đánh bay, không thể trở lại ngay, lại không ngờ hắn đông nhiên biến lớn như thế. Nhị ca Ngươi muốn làm gì, ta đã nói, không có, ta không thần phục. ta. Nhìn như Lão nhị như thế, kim sĩ đại bằng vừa vội vừa giận thét lên. Đồ hèn. Đừng gọi ta là nhị ca, nhị gia không có huynh đệ như ngươi, là mất mặt nghịch thiên thất đại thánh, hiện tại ngươi còn dám tổn thương người cứu đại ca 4. Và anh 4. Âm ầm, đầu trâu khổng lồ nháy mắt thiếu đốt, thân thể biến thành một cái vo trâu, bắn ra như đạn tháo, trực tiếp đạp xuống kim sĩ đại bằng. A. Kim sĩ đại bằng bị một cỗ quy tắc khổng lồ đè xuống, liều mạng dây rùa bùng nổ, nhưng bị cỗ lực lượng này áp chế hoàn toàn. Bởi vì mặt đất mấy trăm vạn rằm xung quanh đều phóng ra một cỗ lực lượng phối hợp với một vó của ngưu láo nhị, đây là lĩnh vực quy tắc của ngưu láo nhị, hoàn toàn khắc chế lĩnh vực quy tắc tốc độ của kim sĩ đại bằng. Đệ! Để... Ngưu láo nhị, ngươi điên rồi, ngừng lại, còn có cách khác. Ngưu láo nhị chỉ là một cái vó hóa thành thân thể, dù trước kia vì mình mà có đột phá Hiện tại hắn vẫn không phải đối thủ của Đại La Kim Tiên, càng đừng nói Kim Sĩ sí Đại Bằng Tiên Vương là cường giả trong Tiên Vương. Nhưng bây giờ hắn lại như bản thể đến đây, nhận kết biết, tên này hoàn toàn thiêu đốt hóa thân này, muốn tiêu diệt phân thân của Kim Sĩ sí Đại Bằng. Hắn không giống Tề Thiên, Tề Thiên sẽ không bị ảnh hưởng gì, nhưng bây giờ hắn hủy diệt võ châu này, ngay cả bản thể đi ra cũng sẽ bị tổn thương. Thân thể bán thánh chân chính thiêu đốt bùng nổ uy lực quá khủng bố, cũng như võ châu của hắn giáng xuống. Đôi mắt của vừa rồi thật giống như trời trăng ba phủ. Điên thật rồi, điên rồi. Tạc đạo nhân đứng nhìn, hắn rất thông minh vẫn luôn đi theo cạnh Nhậm Tiễn, lúc này ngơ ngác nhìn lên lẩm bẩm. Quen biết Như lão nhị lâu như vậy, không ít lần bị Như lão nhị tra đạm, chịu tội không thôi, nhưng bây giờ nhìn Như lão nhị thiêu đốt thân thể, hắn lại cảm thấy mất mát. Đây là bản thánh, Về Phấn Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương, thậm chí còn kỳ lần Tiên Vương sắp không được, cùng với Nhậm thiên Hành, bọn họ đều cứng lại bởi vì trong nháy mắt, Lưu Lão Nhị bùng nổ lực lượng vượt qua Đại La Kim tiên, thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của bản Thánh. Đây là lực lượng khủng bố vượt qua thiên địa. Cảnh tượng này tuyệt đối có ý nghĩa trọng đại đối với người ở cảnh giới bọn họ, dù chỉ trước mắt, lại cho bọn họ thấy được rất nhiều. Nhâm Kiệt muốn quát Lưu Lão Nhị dừng lại, đáng tiếc đã không kịp. Kế hoạch vĩnh viễn không thay đổi nhanh chóng được, Lưu Lão Nhị giận dữ bùng nổ, hoàn toàn làm rối loạn cục diện. Ầm ầm, võ châu khổng lồ đập xuống dẫm lên kim xí đại bằng mặt đất nước nẻ dung nham phun trào về phần phân thân tiên vương của kim xí đại bằng cũng trực tiếp vỡ vụn sau đó chậm rãi tiêu tán không muốn không có ta không có thần phụ, ta không có lỗi với nghịch thiên thất đại thánh không có ta đang đối phó lao khốn kiếp kia đối phó tiên giới a Thẳng đến cuối cùng kim xí đại bằng tiên vương vẫn gào thét không cam lòng âm thanh vang vọng mấy chục vạn dặm may mắn xung quanh không có sinh linh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 vị diệt thiên địa của ta bốn. Nghe vậy, Tặc đạo nhân cũng im lặng, lại chìm vào trầm tư. Chương 733, chỉ có một người mạnh nhất. Trong vầng hào quang rộng lớn hiện ra một tòa cung điện. A ta không có khuất phục. Một tiếng giống to, trong tiếng nổ ầm ầm lực lượng tản ra, một trăm dặm trùng quanh cung điện trong nháy mắt bị san thành bình địa, ngay cả một số thủ vệ ở trung quanh cũng trong nháy mắt bị đánh chết. Trong đó có một gã đại la kim tiên cảm nhận được uy thế này liền phóng ra pháp bảo chống đỡ, không ngờ cũng bị trấn chết ngay.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 Lão vừa quỳ bái, toàn bộ người một hệ của lão đều quỳ lạy, những người khác cũng rối rít quỳ lạy, đại quân mênh mông ở xung quanh cũng rối rít quỳ lạy. Bái kiến lão tổ. Hoàng đế cũng hơi không người, nhưng cũng không có hoàn toàn quỳ xuống lạy, đế vương trí tôn công chậm rãi lưu truyền, giống như hoàng đế đương thời gặp mặt trưởng bối hoàng tộc, bày tỏ cung kính, nhưng đồng thời lại có tôn nghiêm của đế vương. Về phần kim bằng, thời khắc này như cũ nghĩ tới những lời nói của nhị ca mình, miệng lẩm bẩm cái gì, vốn cũng không để ý tới những chuyện gì khác.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 Mặc dù ở trong này vẫn không thể bạo phát thực lực, nhưng bây giờ hết thể đối với Kim Huynh không có bất cứ tác dụng gì. Chấm muốn đánh lên tiền giới, dựa vào không phải là bọn họ, nhưng chấm cũng không muốn để thần tử của tộc ta có tổn thất rất lớn. Ngài lưu lại huyết mạch của tộc ta, mới có chấm sinh ra, chấm cho ngài một cơ hội. Ẩm! Hoàng đế nói xong, trong ngáy mắt tiên, hồn lực lại trực tiếp vọt ra ngoài thân thể. Thân thể lập tức biến thành thể xác vô chủ. Tiên hồn lực của hắn vọt tới giữa không trung. Đưa mắt nhìn thái tổ lý hằng vô cùng bá đạo cực kỳ phách lối, làm như không thấy đại quân đông đúc ở chung quanh, tự có một loại khí thế chi tôn vô thượng, nắm trong tay thiên địa. a hoàn toàn phóng ra. Vốn lý hằng đại khí phi phàm tràn đầy tự tin cũng phải cả kinh teo lên. Kim thánh trong miệng lao chính là kim sĩ sí đại bằng, năm đó vị hoàng đế hoàng triều thượng cổ kia cũng đạt thành hiệp nghị với kim sĩ sí đại bằng, cùng nhau phát thiên. Chính vì có kim sĩ sí đại bằng tương trợ, bọn họ mới có thể đạt tới quy mô loại đó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 không hỗ con cháu hoàng tộc ta. Ẩm. Lý Hằng cũng cười lớn, hai tay ngưng tụ ấn quyết, không ngờ rất giống với Diệt Tiên ấn, chỉ có điều lại không phức tạp, Huyền Diệu, uy thế như Diệt Tiên trận, chỉ là giờ khắc này ở trong tay Lý Hằng thi triển ra, uy thế càng tăng thêm kinh khủng kinh người mà thôi. Đế Vương trí Tôn Công. Ẩm. Lý Hải Nguyên vừa thấy Lý Hằng ra tay, hai tay hắn vận chuyển, trong tay giống như nắm nhật nguyệt trong tay. Trong nháy mắt thúc giục Đế Vương trí Tôn Công của hắn độc chế đến cực hạn.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 cũng có tinh túy của hồn thể cựu độc hồn vương luyện hóa cùng với rất nhiều bảo vật khác đây cũng là nguyên nhân đối mặt với tình huống như vậy hắn dám nói có biện pháp bởi vì hình vẫn tiên vương là tiên hồn bị hao tổn kỳ lân tiên vương thì cả tiên hồn lẫn thân thể toàn bộ bị hao tổn cho dù nhậm kiệt có thể luyện chế dược phẩm nhằm vào tình huống bất đồng của họ cũng phải có dược vật đủ mạnh mới được ầm sau khi xem xong nhậm kiệt khoát tay một cái trong nháy mắt trung quanh thân thể hắn xuất hiện mấy vạn loại dược vật nhậm kiệt ngẫm nghĩ lập tức các loại dược vật xoay tròn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 Ngược lại thì hết thảy mọi chuyện đều bị Nhậm Kiệt nắm giữ chủ động, khống chế. Vừa mới khôi phục, phương diện lực lượng chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn rất khó khôi phục hoàn toàn, trước từ từ tự mình điều dưỡng. Nhậm Kiệt nói với hình vẫn tiên vương, sau đó hướng về phía phụ thân Nhậm Thiên Hành gật đầu, rồi cất bước đi tới chô kỳ lần tiên vương. Đúng rồi, các thứ trong nhẫn chữ vận, chờ chút. Lúc này, thấy Nhậm Kiệt đi tới chô kỳ lần tiên vương, Hắc Long tiên vương mới đột nhiên nhớ lại chuyện vừa rồi Nhậm Kiệt thông báo lập tức chuẩn bị dùng lực lượng cường đại hỗ trợ cho Kỳ Lân Tiên Vương thanh tỉnh một chút, để mở ra nhẫn chứa vật của lão. Hiện tại Hắc Long Tiên Vương đúng là tâm phục khẩu phục rồi. Không cần. Còn sống. Ừm. Tuy nhiên đúng lúc này, chợt vang lên thanh âm giả nuôi trầm ổn của Kỳ Lân Tiên Vương, mỹ mắt lão cũng khó khăn lắm hé lên, nhưng ngay sau đó trong nhẫn chứa vật của lão cũng đồng loạt bay ra vô số dược vật, đan dược. Kỳ Lân Tiên Vương vùng dậy, rồi lại tự mình khống chế lấy ra các thứ trong nhẫn chứa vật của mình.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 Nhậm Kiệt còn tự mình đắm chìm trong đó, đương nhiên cũng có thu hoạch rất nhiều. Lần này luyện chế dược phẩm cho kỳ lần Tiên Vương, so với luyện chế cho Hình Vận Tiên Vương đơn giản một chút không nói. Nhậm Kiệt nắm trong tay năng lực cũng một lần nữa tăng lên, tốc độ, biến hóa nhanh hơn, thậm chí làm cho Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương, Nhậm Thiên Hành bọn họ là nhân vật bậc này ở một bên nhìn còn không kịp. Về phần nói dùng Tiên Hồn lực dò xét, thì dối pháp quyết luyện chế đặc thù của Nhậm Kiệt, cho dù là Tiên Hồn lực của họ bậc này đều không có biện pháp dò xét được gì.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 hơn nữa bất luận là từ đối thoại vừa rồi giữa kim sĩ sí đại bằng tiên vương với nhậm kiệt hay là từ biến động của thiên địa hiện tại họ cũng đều biết rõ thế cục trước mắt cho nên cũng đều không nói gì chỉ mang theo kỳ lần tiên vương cùng nhau bay lên chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tặc đạo nhân tự nhiên không cần nói cũng rất tự nhiên đi theo ầm trong nháy mắt nhậm kiệt không chế tiên hồn lực cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trực tiếp tăng tốc lập tức đại kỳ ở trung quanh phối hợp tạo thành trận pháp thuốc dục lực lượng phá mở không gian uy thế cường mãnh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 sau đó sẽ quyết định nên làm gì. Về phấn Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương cùng Kỳ Lân Tiên Vương, Huyền Vẫn Tiên Vương đang khôi phục, tuy rằng bọn họ đều là nhân vật đỉnh phong trong đại thế giới này, nhưng Nhậm Kiệt biết rõ, bọn họ có thể cung cấp chỉ là lực lượng, còn chân chính nắm trong tay hành động vẫn chính là Hán. Trưng 736, Chuyện về Hoàng đế Phong cách làm việc dứt khoát trực tiếp của Nhậm Kiệt làm Nhậm Thiên Hành rất không thích hứng, dù sao trong ấn tượng của hắn, đứa con trai này chỉ là nhị thế tổ không học không nghề, chỉ biết ăn chơi bằng không sao lúc trước hắn để lại chiếc nhận như thế, đương nhiên, làm cha, hắn cũng hy vọng con mình có thể tỉnh ngộ, cho nên mới để lại mấy thứ trong nhận chuyển thừa gia chủ. nhưng bây giờ thật gặp được nhậm kiệt, trong thời gian ngắn xảy ra nhiều chuyện như thế, nhất thời làm hắn mơ hồ. trong lòng hắn có nghi ngờ, hắn muốn biết những năm qua nhậm kiệt đã làm gì, sao lại trở nên thần kỳ như thế. nhưng bây giờ không phải lúc hỏi, nghe nhậm kiệt tan bài, nhậm thiên hành cưỡng chế nghi ngờ, ổn định tâm thần, nhớ lại những chuyện trước kia.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 chính là phân thân của hắn bảo vệ. Hoàng đế nói chuyện với hắn rất lâu, thuyết phục hắn, chẳng qua hắn sẽ không nghe lệnh của hoàng đế, bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác. Dù Nhậm Thiên Hành đã cố gắng tóm tắt, hơn nữa chọn chuyện liên quan tới hoàng đế, kim khí đại bằng cùng đại thế giới Tăng tiên, nhưng đủ thứ vụn vặt cũng tốn mấy canh giờ. Chờ hắn nói xong, Nhậm Kiệt cũng luyện chế xong dược phẩm cho Nhậm Thiên Hành, Hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương. So với luyện chế dược phẩm cho Hình Vân Tiên Vương, Kỳ Lân Tiên Vương, lần này thì kém hơn nhiều.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 Hiện tại bọn họ hoàn toàn dựa vào lực tiên hồn mạnh mẽ tra xét đằng xa, dù cho dùng xuyên qua không gian, muốn tới gần cũng cần một khoảng thời gian nữa. Bên bọn họ vừa nói chuyện, nhậm kiệt cùng nhậm thiên hành, hình vẫn tiên vương thì nói chuyện một bên khác, về phần Tặc đạo nhân lại đột nhiên trở nên im lặng, tựa như biến mất, lảng lặng trong góc. Phụ. Ở bên kia, nhậm thiên hành cũng nghe xong nhậm kiệt nói những chuyện của mình, không khỏi thở dài. Bởi vì không ngờ tới, nhậm kiệt một đường cấp tốc trưởng thành đến như hiện tại. Yên tâm hắn vẫn rất tốt. Lúc này, Nhậm Kiệt liếc sang Hình Vân Tiên Vương vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, bởi vì hiện tại Hình Vân Tiên Vương đã khôi phục 3 phần lực lượng, coi như có thể phát tán được một chút uy thế tiên vương. Nhưng nàng vẫn không nói chuyện, thông qua nhậm thiên hành, Nhậm Kiệt mới hiểu được, Hình Vân Tiên Vương vốn là nữ tiên vương quản lý tiên phạt nội danh tiên giới, sau đó gần như ngã xuống trong trận đại chiến đại thế giới tăng tiên. Sau đó nàng dùng phương pháp đặc thù sống lại, nhưng không còn trí nhớ, nhưng dù đần độn vẫn trở nên vô cùng mạnh mẽ, nàng chưa bao giờ nói chuyện.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 không nhịn được dùng phương thức khen ngợi trực tiếp nhất. Lợi hại, vẫn là ngài lợi hại. Hả, cái gì lợi hại? Ha ha. Hổ phụ không khiển từ mà, lão cha khen ta lên trời, vậy không phải biến tướng khen bản thân hay sao? Ha ha. Thì ra là thế. Tiểu tử thối nhà ngươi bốn. Hai cha con câu qua câu lại, tuy rằng đã nhiều năm xa cách, nhưng lại không có xa lạ gì, tùy tiện nói chuyện. Nhậm thiên hành nghe nhậm kiệt nói đùa, cũng cười ha ha. Vừa rồi bọn họ nói chuyện tùy tiện.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 đám người thiên bảo đại thái giám cũng có chút cố kỵ dù sao lý hải nguyên là đường kim hoàng đế cũng là chủ nhân của bọn họ mà kim bằng vốn đang há mỏ muốn cắn nuốt vào miệng cũng ngừng lại dù sao có hiệp nghị với hoàng đế hắn cũng muốn nhìn xem hoàng đế nói như thế nào chính là hiện tại đúng lúc này nhậm kiệt mang theo mấy vị tiên vương một mực khống chế ẩn núp đột nhiên hạ lệnh động thủ thật ra vừa rồi chính là hắn âm thầm động tay chân trong lúc bất chợt ngầm chuyển thụ một phần pháp quyết diệt tiên ấn cho lý hằng làm cho tình huống biến thành như vậy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 Nhưng thửa dịp kim bằng cùng đại quân đang liều mạng lưỡng bại câu thường một đường vọt trở về đại thế giới. Đây là cơ hội duy nhất. Một khi bỏ lỡ, cho dù là tiên vương mà muốn xông phá trở về cũng chỉ có một đường chết. Để xem các ngươi chạy đi đâu, chí tôn vô thượng, phá ác. Tiên hồn lực của hoàng đế Lý Hải Nguyên vừa trở về lại bản thể, trước tiên liền truy kích. Nhưng mắt thấy nhậm kiệt bọn họ đang định xung phá cái chắn đại thế giới, đột nhiên hắn vung hai tay đánh lên một cái. Trong ngay mắt, một quả ngọc tỷ to lớn bay ra truy kích.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 Vì thế kinh thiên động địa, đoạn phim, thúc giục. Ẩm. Mặc dù hiện giờ không có hồn nguyên linh khí, nhưng Nhậm Kiệt cũng từ các tiên vương nơi đó chiếm được đủ linh khí để thúc giục đoạn phim. Thời điểm này Nhậm Kiệt điên cuồng thúc giục đoạn phim, trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Tiếp theo sau Nhậm Kiệt vận dụng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Đừng để ý phía sau, dựa theo bổn gia chủ nói, mỗi người giữ một phương, trợ giúp ta cùng nhau thúc giục trận pháp. Xong tới. Ở thời điểm này không có lựa chọn nào khác, không thể phân tán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 Trận pháp đạt đến cực hạn, tăng tốc, không ngừng tăng tốc, xông tới nên đòn cái đỉnh ba chân ở bên trên. ầm, ầm, ầm, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tạo thành thế công, trong nháy mắt đánh tới trên đỉnh ba chân này. cửu cửu âm dương chấn thần kỳ của Nhậm Kiệt tuy rằng không phải tiên khí tuyết phẩm, nhưng dùng trận pháp tăng cường uy thế, Nhậm Kiệt mượn thánh nhân luận đạo phát huy uy thế không kém chút nào so với tiên khí tuyết phẩm, cộng thêm bên trong có rất nhiều lực lượng.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 Đừng bỏ qua cho chúng. Đây là thiên địa của ta, không được gây hỏa hại thiên địa của ta như thế. Đúng lúc này, không đợi Nhậm Kiệt nghĩ biện pháp xuất thủ hoặc chống đỡ, Tặc đạo nhân từ sau khi đại thế giới Táng Tiên lại lần nữa xảy ra chuyện liền trở nên trầm mặc, đột nhiên lúc này hành động, trực tiếp xuống tới. Chết tiệt, Tặc đạo nhân, ngươi cút trở lại cho ta. Thời khắc này, Nhậm Kiệt cũng không phải không nghĩ ra biện pháp, hiện tại hắn đã vận dụng Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ đến cực hạn, đồng thời cũng phòng bị tập kích phía sau chỉ là không biết có mấy phần nắm chắc vừa ngăn chặn một kích này, vừa còn có thể công phá tâm chắn không bị cản lại ở đây, cũng rất khó nói. Nhưng ở vào thời điểm này, Tặc đạo nhân lại hành động, Nhậm Kiệt muốn quát bảo hắn trở về đã không còn kịp rồi. Tặc đạo nhân này không biết sử dụng thứ gì, trong nháy mắt tốc độ trở nên cực kỳ kinh khủng, trực tiếp thoát khỏi trong phạm vi trận pháp Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ của Nhậm Kiệt tạo thành. Bùng. Ngay lúc Tặc đạo nhân bay ra, chỉ thấy bùng một tiếng, thân thể Tặc đạo nhân nổ nát. Sau đó không ngờ tấm áo tràng rách dưới của hắn lại trực tiếp bao bọc lấy ngọc tỷ kia. Tiên khí tuyệt phẩm ngọc tỷ uy thế vô biên, có lĩnh vực quy tắc như thế, vậy mà ở dưới áo đạo bảo bao phủ, trong nháy mắt lại trở nên ảm đạm không ánh sáng. Mà thân thể tặc đạo nhân bất chợt nổ tung, thì lập tức bay ra chung quanh, các mảnh vỡ kia lại sáp nhập vào trong đại thế giới táng tiên một cách thần kỳ, mà sau khi thân thể hắn sáp nhập vào, Phía dưới thần thụ không chỉ là bộ rễ chủ yếu cùng trận pháp nhậm kiệt bọn họ phá hủy không còn hút thu được lực lượng của đại thế giới táng tiên, thậm chí cả đại thế giới táng tiên này ngay lập tức lại giống như trở thành một thể, chậm rãi thu lại hết thể liên lạc với ngoại giới, có cảm giác như muốn. Phong bê chính mình, trở về với hỗn độn a hắn, lúc này, hắc Long Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương, Kỳ Lân Tiên Vương ai nấy đều hoảng sợ ngây người. Tặc đạo nhân tầm thường này, trước nay bọn họ đều không có chú ý lắm.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 mau mau đi tới nhìn xem chuyện gì xảy ra. Lúc này, từ lúc Đông Hoang Thần Giáo phát sinh biến cố, luôn có người của các đại giáo vô thượng khác không ngừng chấn thủ ở trung quanh cột sáng Đông Hoang Thần Giáo, đột nhiên phát hiện cột sáng thông đạo kia biến mất thẳng vào phía chân trời. Những người này lập tức luống cuống, rồi giít phóng vọt tới dò xét chuyện gì xảy ra. Trên thực tế trước khi bọn họ phát hiện, Nhậm Kiệt đã mang người về tới đại thế giới, chỉ có điều tốc độ của Nhậm Kiệt nhanh hơn, trong nháy mắt liền mang theo người chạy ra xa.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 bên trong chính là nơi cư ngụ của một con điện mãng đạt tới thái cực cảnh đỉnh phong. Đột nhiên con điện mãng cảm nhận được có người rơi xuống giữa hồ của mình chiếm cứ đã lâu đến cả vạn năm nay, nó phát ra một tiếng hừ đầy uy nghiêm, rồi lập tức phóng vào tới. Lúc này, ở bên trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, Nhậm Kiệt đang ở vào trạng thái chết ngất, đồng dạng những người khác vừa rồi cùng chung sức với Nhậm Kiệt thúc dục đại trận cựu cựu âm dương chấn thần kỳ cũng đều không tốt lắm, mỗi người đều đang nhanh chóng điều chỉnh.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 Nhậm Kiệt cũng không có biện pháp nhất nhất ứng đáp. Cũng may hiện tại Nhậm Kiệt rất bình thản, rất bình tĩnh, tuyệt không nôn nóng. Đợi một lúc sau, tất cả mọi người mới hơi an tĩnh lại một chút. Tốt lắm. Chuyện gì khác chúng ta sau này hăng nói. Đầu tiên muốn nói với mọi người là bổn gia chủ đã trở lại, mặt khác còn muốn tuyên bố vài đại sự với mọi người. Đại sự kiện thứ nhất, cha ta Nhậm Thiên Hành đã trở về. Rốt cục, chờ đến lúc tình hình hơi ổn định một chút, Nhậm Kiệt mới mở miệng nói. Chỉ là Nhậm Kiệt vừa thốt ra lời nói kia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 Dựa vào thực lực nhậm gia hiện tại, nhất là Hải Thanh Vân đã nắm giữ hải thần giáo, lại còn luôn nghe theo lệnh nhậm kiệt, vậy thì không thành vấn đề. Nhưng bây giờ nhậm kiệt nói là tất cả, toàn bộ đại giáo vô thượng, điều này điều này làm sao được. Khu. Cuối cùng, Hải Thanh Vân ho khẽ phá vỡ lung túng, nói, gia chủ, hiện tại cho dù thanh vân nắm giữ hải thần giáo, nhưng vẫn như trước kia, gia chủ có lệnh, nhất định dốc sức củng hộ. Chỉ là chúng ta phải đối phó toàn bộ đại giáo vô thượng, có phải là còn hơi sớm quá?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 Nhậm Kiệt cần là quyền không chế tiến vào thánh địa. Dù hắn có ngọc giản đi vào chỗ Tề Thiên, nhưng có hạn chế. Hắn cần thứ mà Đại Giáo vô thượng nắm giữ. Tề Thiên ở trong không gian thánh địa chấn áp do vạn pháp giáo nắm giữ, nên cần phải ra tay. Đông Hoang Thần Giáo bị Hoàng Đế hy sinh biến mất khỏi đại thế giới này. Hiện tại Hải Thần Giáo bị Nhậm gia nắm giữ. Yêu Thần Giáo, Vạn Pháp Giáo, nhậm Kiệt đều nắm giữ bằng phương pháp này. Hiện tại chỉ còn lại Kiếm tiên Giáo, Đan tiên Giáo và Tàn Hồn. Hiện tại chỉ còn Kiếm Thiên Giáo.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 Hoàng Kim Tam xoa kích là tiên khí hạ phẩm tuy rằng không khôi phục mạnh nhất, nhưng cũng tỏa ra huy thế vô biên, không ai có thể khinh nhờn uy nghiêm này. Mà hiện tại, Hải Thanh Vân càng trở nên kiên quyết chưa từng có. Giáo chủ, không thể nói vậy, ý của chúng ta là. Có một người theo thói quen muốn nói, bởi vì chuyện quá đột nột, hơn nữa Hải Thanh Vân quyết định như thế cũng quá bá đạo. Có thể nói, bọn họ còn chưa thích hứng. Vành, Ấm bốn. Đông nhiên, Hoàng Kim Tam xoa kích tỏa ra huy thế vô biên.